Cái làm Hoàng Dung kinh ngạc là thực lực của viên tự y. Hoàng Dung kinh nghiệm chiến đấu không cao nhưng tầm mắt thì lại không thấp dù sao nam nhân của nàng cũng là nhân vật vô địch, một giới. Trong thời gian 2 năm cuối cùng du ngoạn thiên hạ kia, Hoàng Dung đã thấy rất nhiều. Vì thấy nhiều nên Hoàng Dung cũng đại khái biết được chiến lực của mình. Nàng năm nay cũng đang tuổi đôi mươi dĩ nhiên được coi là thiên tài trẻ tuổi. Bằng vào 2 năm học tập cửu âm chân kinh. Bằng vào 4 năm tu luyện ngọc nữ chân kinh lại thêm võ học đào hoa đảo, đả cậu bổng pháp thì thực lực của Hoàng Dung rất mạnh, thiên tài trẻ tuổi một đời rất ít người có thể so sánh với nàng thậm chí trong thời gian đi theo vô song, trừ vô song ra nàng quả thật chưa thấy thiên tài nào ngang ngửa với mình chứ đừng nói vượt qua, nàng thực sự không ngờ rằng vừa mới xuyên giới, đến thế giới này được 3 ngày đã gặp từ y. Một người chiến lực không hề kém nàng đồng thời nhìn tư y giá chiêu, nhìn nàng di chuyển, không chế lực lượng thực sự phải dùng từ lô hỏa thuần thanh để đánh giá. Kinh nghiệm chiến đấu của viên tự y căn bản không có cái gì để chê. Về mặt chiến đấu tự y cũng phải cảm ơn sư phụ cùng sư tỷ của mình. Bất kể phong lăng sư thái hay diệt tuyệt sư thái đều là nữ nhân ghét ác như kiều, gặp ác nhân, triệt để chuyển sang trạng thái cuồng sát. Tự Y căn bản cũng chưa đến cái mức đó nhưng mà nàng cực hận nam nhân, thế là trong quá trình hành tẩu giang hồ nàng liền tự mình ra tay xử lý không biết bao nhiêu bại hoại võ lâm, làm trong sạch cho toàn bộ giang hồ. Nhân vật hung ác tại võ lâm phương bắc có không ít kẻ chết trong tay nàng mà đám nhân vật này có kẻ nào đơn giản? Trải qua từng trận chiến kinh nghiệm chiến đấu của viên Tự Y càng ngày càng mạnh, trải qua nhiều năm mới thành viên Tự Y như hiện tại. Trước đây tại phương bắc. Nhắc đến thiên tài liền phải đặt kiều phong lên hàng đầu nhưng mà khoảng 5 năm trước Kiều phong Ở thành tương dương được quách nữ hiệp trao cho đả cậu bổng trở thành một đời bang chủ mới của cái bang Kiều phong đã không thể dùng từ thiên tài để hình dung vì vậy cái danh hiệu này liền chuyển cho viên tự y Viên tử y mạnh đến mức toàn bộ võ lâm phương nam cũng không có thiên tài nào chịu nổi phong mang của nàng. Vài năm trước phương nam có một đao khách thiên tài gọi là phong nhất trận xuất thân đại đao môn từng quyết đấu với viên tử y. Phong nhất trận thực lực đương nhiên phi thường cường hạn ấy vậy hai người chỉ giao thủ 20 chiêu. Phong nhất trận đã buông đao chịu thua, căn bản chịu không nổi công kích của tử y. Sau phong nhất trận... Không thiếu nam phương thiên tài thiếu niên muốn quyết đấu cùng đệ nhất thiên tài phương bắc này bất quá càng chiến thua càng thảm, phong mang của viên tự y càng ngày càng cao. Đến thời điểm này, cùng lắm tại nam phương chỉ có một kẻ gọi là phi hổ ở thiên ý thành có tư cách cùng thế hệ chiến một trận với nàng. Dĩ nhiên đây cũng chỉ là có tư cách mà thôi, phi hổ người này vẫn thua được tính là tốt nghiệp thiên ý thành, chưa thể rời ra ngoài độc lai độc vãng. Hắn có thể đánh lại được viên tự y hay không thì có trời mới biết. Lại quay về với Hoàng Dung lúc này, nàng sau khi âm thầm bội phục thực lực của viên tự y liền nghĩ đến một việc khác. Từ đạt lúc trẻ đã nói viên tự y xuất thân Nga Mi Phái. Nga Mi Phái vừa vặn được vô song miêu tả khá kỹ, là một đại phái. Ít nhất nếu làm ra so sánh thì mạnh hơn đào hoa đảo của phụ thân nàng khi xưa nhiều. Biết viên tự y là người Nga mi phái, Hoàng Dung liền có tâm kết giao, dù sao cũng có lợi cho việc hỏi tin tức của vô song nàng thản nhiên mặc kệ tự đạt sống dở chết giờ nơi đó, hướng về phía viên tự y mà đi. Viên tự y lúc này cũng nhét chui tự y lánh kiếm vào bao, trang phục của nàng cũng dính vài tia huyết, tất nhiên máu này không phải là của nàng, viên tự y thấy Hoàng Dung tiến đến khoảng cách giữa hai người càng gần lại càng khiến nàng nghĩ tới quách phu nhân hai người giống nhau đến đáng sợ viên tự y lần này hiếm có mà mở miệng nói chuyện ta gọi là viên tự y từ nga mi sơn đi đến nam phương thấy tiểu muội võ công thật cao không rõ tính danh là gì là cao đồ phương nào hoàng dung thấy viên tự y mở miệng nàng cũng khẽ đáp muội gọi hoàng dung bản thân là giang hồ tán nhân gặp qua tự y tỷ Viên Tử Y nghe thấy Hoàng Dung xưng tên, kinh ngạc càng lớn, trùng khuôn mặt, trùng võ công, giờ trùng cả tên. Viên Tử Y hành tẩu trên giang hồ nhiều năm, nàng cũng nghe một quái sự trong thiên hạ. Thiên hạ có một loại võ học gọi là Bát Hoang Lục Hợp Duy Ngã Độc Tôn Công, có công hiệu làm người trẻ lại, gần như một dạng cải lão hoàn đồng thậm chí thanh xuân vĩnh trú. Viên tử y thậm chí hoài nghi nữ tử trước mặt chính là quách phu nhân luyện duy ngã độc tôn công. Về cái gọi là tán nhân. Viên tử y cũng không tin. Tán nhân mà được như Hoàng Dung thì thiên tài trong thiện hạ đổ xô đi làm tán nhân từ lâu rồi. Cần gì phải gia nhập môn phái mà chịu hàng loạt quy tắc. Giới điều. Viên tử y lần này khẽ cười gật đầu hữu hảo cùng Hoàng Dung. Sau đó không khỏi hỏi dò Hoàng Dung. Tên thật hay a bất quá, quá quách nữ hiệp tại thành tương dương tửa hồ cũng tên là Hoàng Dung. Mỗi cùng quách nữ hiệp không biết có quen biết gì không. Lần này đến lượt Hoàng Dung hơi tái mặt. Nàng cũng như Lý Thu Thủy đều biết tại thế giới này có một nàng khác tồn tại nhưng mà trường hợp của Hoàng Dung oai oam hơn nhiều. Hai cái Lý Thu Thủy thật sự không khác gì nhau. Thậm chí võ học có lẽ cũng tương đương dù sao Lý Thu Thủy tại thế giới này nắm trong tay đại vô tướng công. Không rõ mạnh mẽ ra sao nhưng từ tên thôi đã thấy hơn tiểu vô tướng công một bậc. Về phần lý thu thủy của vô song thì lại học được kiểu âm chân kinh. Hai người ai cao ai thấp phải đấu mới biết. Còn hai cái Hoàng Dung thì sao? Một người năm nay mới đôi mươi. Một người đã hơn 30 gần 40 tuổi. Đấy là chưa kể một người còn đã có cả con gái lớn. Con gái tuổi tác cũng chỉ kém Hoàng Dung hiện tại một chút mà thôi. Đáng nói nhất. Hoàng Dung là nữ nhân của vô song Còn quách phu nhân lại là nữ nhân của quách tĩnh Hoàng Dung thực sự cảm thấy việc này rất hoang đường Rất khó chấp nhận Nàng coi như tạm thời chấp nhận học thuyết thế giới song song mà vô song nói Hơn nữa đến cả xuyên giới nàng cũng đã trải qua Chí tưởng tượng của Hoàng Dung thậm chí tăng mạnh Nhưng mà cứ nghĩ đến việc Một nàng khác đi yêu quách tĩnh Thì nàng lại cảm thấy khó tin vô cùng Nàng thậm chí tự hỏi Nếu không có vô song, nàng chẳng nhẹ sẽ là nữ nhân của quách tĩnh. Cái cảm giác này chưa bao giờ làm nàng vui vẻ, cứ như nàng phản bội vô song vậy. Đối với Hoàng Dung, nàng cực kỳ mẫn cảm với một nàng khác kia, thế là lập tức lắc đầu phủ định. Tự y tỷ tỷ nói đầu rồi, người trùng tên với người cũng không phải là cái gì quá mức lạ lẫm. Để tránh đi việc này, Hoàng Dung trực tiếp hướng về Thủy Xanh. Nói thì lâu nhưng trận chiến này diễn ra rất nhanh, Thủy Xanh hiện tại mới kịp phần. Ứng, nàng thấy Hoàng Dung lại gần mình không khỏi cúi đầu sau đó chạy thẳng đến chỗ của Uông Khiếu Phong. Uông Khiếu Phong lúc này sắc mặt trắng bệch, hoàn toàn bất tỉnh nhân sự. Thủy Xanh thấy người yêu như vậy thì sao có thể chịu được, lập tức khóc lớn. Đại ca, đại ca, người làm sao vậy? Người mau tỉnh lại đi, người đừng chết, đừng bỏ xanh nhi một mình, nàng cứ ôm ngực ôm khiếu phong, kéo hắn vào người mình mà khóc, người ngoài nhìn vào chắc chắn rất thương tâm, dĩ nhiên người ngoài là ai thì Hoàng Dung cùng viên tự y không biết, hai nàng chỉ biết thủy xanh, hình như hơi ngốc, Hoàng Dung còn chưa kịp mở miệng đã thấy viên tự y lên tiếng, người có tin người ôm hắn thêm một hồi, xương ngực Dung quá mạnh liền cắm thẳng vào phổi vào tim hay không? Khi đó hắn liền triệt để chết đi Thủy xanh bị nói vậy Quá mức sợ hãi vội buông uông khiếu phong ra Vì nàng có chút luống cuống thả tay Để đầu uông khiếu phong cứ như vậy Đập xuống đất nghe Rộp một tiếng Nhìn Thủy xanh luống cuống mà Hoàng Dung cùng viên Tự y không khỏi mặc niệm cho uông khiếu phong Hắn không có chết luôn tại chỗ đi Thủy xanh cũng biết mình vừa làm cái gì Vẻ mặt lại hoảng hốt vô cùng Cũng may Hoàng Dung đã tiến tới muội muội. Ngươi để cho tỷ yên tâm người tỉnh của ngươi chưa có chết, chỉ bị thương nặng mà thôi. Hoàng Dung thật ra có một câu chưa có nói, nàng chỉ sợ Uông Khiếu Phong. Ở bên cạnh Thủy Xanh thêm một lúc nữa liền thật sự chết ở đây cũng không biết chừng. Đám hộ vệ đi theo Thủy Xanh đương nhiên chưa có chết hết. Hơn nữa vì bọn họ là thương đội, dụng cụ y tế cũng không thiếu thốn gì. Uông Khiếu Phong rốt cuộc được Hoàng Dung cứu trị. Buộc chặt phần xương vỡ lại, tính mạng đã không lo. Nhìn thấy người yêu được đặt lên xe ngựa, Thủy Xanh đầy cảm kích nhìn Hoàng Dung sau đó lại nhìn viên tự y. Thú thật nàng có chút sợ viên tự y nhưng mà nàng cũng biết nhận ơn không thể không cảm kích. Thủy Xanh cùng Quách Phù đều có bệnh, nhị thế tổ, cả hai đầu có có chút, dị hơn nữa tính cách cực kỳ tiểu thư bất quá Thủy Xanh còn hiểu tốt xấu không có triệt để quái thai như Quách Phù. Hai vị tỷ tỷ, ta gọi là Thủy Xanh, người Thủy ra tại Giang Lăng, nay được hai vị tỷ tỷ ra tay tương trở bản thân Thủy Xanh cảm kích vô cùng, không biết hai vị tỷ tỷ có thể về Thủy ra cho Thủy Xanh cơ hội báo đáp được không? Hoàng Dung đương nhiên đồng ý, nàng cười hữu hảo với Thủy Xanh mà nói, Thủy muội muội ta thật ra cũng đang tính đến Giang Lăng thăm thú phong cảnh, cũng tiện đường, Thủy Xanh nghe vậy liền vui mừng quá đỗi. Về phần viên tự y thì sao? Với tính cách của nàng thật ra sẽ từ chối nào ngờ nàng suy nghĩ một chút sau đó liền gật đầu. Nàng không có hứng thú nhận báo đáp của Thủy Xanh nhưng mà nàng hiện tại lại đầy hứng thú với Hoàng Dung. Tất nhiên không phải về mặt tình cảm mà là thân phận cô gái này. Hoàng Dung trong mắt viên tự y liền phủ lên một loại màu sắc cực kỳ thần bí. Quyển 3 chuyện được phát tại trang web chuyểnaudio.com chương 34, người ta thích gọi vô song. Trải qua sự việc huyết đao môn công kích, đoàn xe ngựa liền cẩn thận hơn rất nhiều bất quá ngay cả đám cận vệ thủy ra cũng không quá mức lo lắng dù sao bọn họ trong đội ngũ xuất hiện hai nữ nhân cực kỳ lợi hai. Điều duy nhất phải chú ý chỉ có tốc độ đoàn xe, bọn họ không thể tăng tốc bởi Uông khiếu phong còn trọng thương nằm trong xe, tốc độ quá nhanh sẽ ảnh hưởng xấu tới thương thế của hắn. Cũng may đoạn đường này cách Giang Lăng Thành không tính là xa. Ngoại trừ xe hàng hóa ra, lúc này có hai xe ngựa để không? Một xe ngựa thì để Uông Khiếu Phong nằm đồng thời có hai tỷ nữ thủy gia chăm sóc hắn. Thật ra Thủy Xanh rất muốn tự mình chăm sóc tình Lang nhưng mà rốt cuộc vẫn bị Hoàng Dung ngăn lại. đồ gì thế? Thương thế của Uông Khiếu Phong mới cố định lại. Nay để Thủy Xanh chăm sóc chỉ sợ từ đây đến Giang Lăng Thành Uông Khiếu Phong liền toi mất. Hoàng Dung cũng không muốn vô cớ có người chết. Trong hai chiếc xe ngựa thì một đã bị Uông khiếu phong chiếm, chiếc còn lại liền để cho ba nữ. Nói thật khi ma thủy xanh, Hoàng Dung cùng viên tự y ngồi chung một chỗ, cả không gian xe ngựa như sáng bừng lên. Ba nàng mỗi người đều có thể dùng từ đại mỹ nhân để hình dung nếu không phải thế giới này vốn do nhiều thế giới gục lại thì ba người mỗi người đều là đệ nhất thiên hạ mỹ nhân một thời. Trong xe ngửa ba nữ ngồi với nhau, Hoàng Dung cùng Thủy Xanh trò chuyện rất vui vẻ. Hơn nữa học thức của Hoàng Dung thật sự làm Thủy Xanh mở rộng tầm mắt. Hai người ở trong xe một đoạn đường mới gặp như đã thân thiết từ lâu chỉ có viên tử y một mặt nhắm mắt dựa vào thành xe có vẻ như đang ngủ say, không quan tâm gì cả. Hoàng Dung tài giao tiếp cực tốt bất quá nàng cũng nhìn thấy viên tử y tử hồ không thích nói chuyện nàng vì vậy cũng không làm phiền tử y. Về phần thủy xanh nàng tương đối sợ vị tỷ tỷ áo tím này càng không dám chủ động tiếp chuyện. Hoàng Dung cũng không biết, tự y cho dù nhắm mắt nhưng vẫn đang chậm rãi quan sát nàng, trong lòng càng ngày càng kinh ngạc, càng ngày càng khó hiểu. Tự y lần này đến Giang Lăng dĩ nhiên không phải chuyên đi cứu thủy xanh mà là nàng nhận nhiệm vụ của sư tỷ, thay sư tỷ đến hành dương một chuyến tham gia yến tiệc tại Lưu phủ, đến xem Lưu Chính Phong chậu vàng rửa tay. Thật ra việc này còn chưa đến phiên nàng phải động thân mà đi. Sự kiện cỡ này vốn chỉ để đệ tử diệt tuyệt sư tỷ là Đinh Mẫn Quân bất quá viên tự y chủ động xin đi. Diệt tuyệt đương nhiên là đồng ý. Tự y lần này đến Nam Phương cũng không quan tâm họ lưu kia làm gì. Hành Sơn phái chưa từng được Nga Mi phái để vào mắt. Nàng tới đây là vì vô song. Tự y lần đầu trở về Nga Mi liền nhận được tin Nga Mi lúc trước bị tấn công. Địch nhân chính là kim diện Phật Miêu Nhân Phụng cùng Phi Thiên Hồ Ly Càng đáng nói hơn vô song cơ hồ bị Phi Thiên Hồ Ly làm trọng thương Đến cả A Kha cũng bị bắt đi Nàng thực sự bàng hoàng nội tâm sợ hãi đến mức run dậy Ngay lập tức tử y đi tìm tiên âm Dù sao tiên âm cũng là người mang vô song rời khỏi Nga Mi Sơn Đến tử Ngọc Sơn mà cầu thẩm thần y ra tay Tiên âm thấy tự y xuất hiện hơn nữa một mực quan tâm tới vô song. Nàng liền nói vô song vốn đã bình an. Rời khỏi tử Ngọc Sơn mà thăm thú thiên hạ. Cũng như nàng trải nghiệm nhân sinh cầu đột phá vậy. Viên tự y nghe được vô song không làm sao liền thở ra một hơi bất quá nghĩ đến tiểu A Kha bị bắt đi nội tâm nàng liền thắt lại. Nàng đời này không thể sinh con dù sao nàng vẫn chưa nghe chuyện hai nữ nhân có thể tạo ra bảo bảo. A Kha gần như là con của nàng và vô song vậy, nàng sao có thể không quan tâm A Kha, đáng tiếc tiên âm tuyệt không nhắc đến A Kha, nàng căn bản không biết A Kha đang ở trên tử Ngọc Sơn. Kể từ lần đó nàng lại càng thêm chán ghét nam nhân, đến cả kẻ gọi là Kim Diện Phật, Miêu Nhân Phụng vốn được thế gian coi là hiệp nghĩa cũng lòng muông giả thù, tự y cũng biết mình chưa thể là đối thủ của Miêu Nhân Phụng nàng không thể trực tiếp tìm tung tích của a kha từ miêu nhân phụng được hơn nữa nàng cũng hiểu đối phương là đại cao thủ đương thời cũng chưa đến mức ra tay hạ sát một đứa bé về phần kẻ gọi là phi thiên hồ ly kia tự y cũng không nghĩ sẽ tìm được hắn dù gì nhân vật này chính sư phụ của nàng cũng không dám chắc đấu lại mạnh hơn miêu nhân phụng một bậc viên tự y sau đó liền liều mạng luyện công Không ngừng làm mình cường đại hơn nữa thường xuyên ra tay diệt sát thổ phỉ cùng đảo tạc tại phương Bắc. Danh tiếng của nàng thực sự càng ngày càng thịnh có điều danh tiếng tăng cao nhưng sư muội vô song dĩ nhiên không hề tìm đến nàng. Viên tử y theo thời gian nàng càng ngày càng lo lắng. Thế là nàng rốt cuộc hà quyết tâm lên tử Ngọc Sơn một chuyến. Tử Ngọc Sơn là nơi nào? Tử y đương nhiên biết nơi này không phải ai cũng dám lên. Gần như là đất tư của một siêu cường giả. Siêu cường giả vốn đã là thế ngoại cao nhân. Loại người này ghét nhất là bị kẻ khác làm phiền nhưng vì vô song nàng vẫn mạo hiểm hướng về tử Ngọc Sơn mà đi. Nàng nào ngờ người trên tử Ngọc Sơn đối với nàng phi thường tốt đặc biệt khi biết nàng là sư tỷ của vô song. Nàng thậm chí còn nhìn thấy nhân vật siêu cường trong truyền thuyết kia. Tại tử Ngọc Sơn nàng biết vô song đi thêm kiếm thánh mục nhân thanh đồng thời nàng cũng được vạn lão tặng cho một thanh hảo kiếm. Lại rời khỏi tử Ngọc Sơn, tử y một đường đi tìm kiếm thánh mục nhân thanh. Người này vốn là thần long thấy đầu không thấy đuôi. Viên tử y một mực tìm kiếm gần hai năm mới gặp được chân thân của kiếm thánh. Năm đó khi nàng xuống núi, nàng 17 tuổi còn vô song mới 11. Khi nàng gặp kiếm thánh... Nàng đã 21 tuổi tức là sự kiện một năm về trước. Tại đây nàng lại biết được vô song ở Thiên Ý Thành. Nơi nào thì nàng không biết chứ Nam Phương Thiên Ý Thành vốn như sấm bên tai. Nếu không phải nàng 17 tuổi mới rời khỏi Nga Mi thì nàng cũng không ngại tiến vào Thiên Ý Thành xem lợi hại ra sao. Nàng hiểu Thiên Ý Thành cũng biết nơi này ngoại nhân không vào được. Viên tử y thực sự quá lo lắng cho sư muội, Trong mắt nàng sư muội vốn là thiên chân vô tà. Ngây thơ thuần phát, đến một nơi chuyên dành cho đám sát thủ giết người, sư muội nàng sao có thể không bị bắt nạt? Suy nghĩ của Viên Tử Y thực sự được chứng thực, dù sao thiên tài của Thiên Ý Thành ở nam phương tên tuổi cũng hơi hơi lộ ra. Có kẻ họ Đường, có kẻ họ Mộ Dung, có kẻ họ Cổ, nàng nghe được tương đối nhiều cái tên nhưng tuyệt nhiên không có vô song. Trong lòng nàng liền chắc chắn, sư muội trong Thiên Ý Thành ăn không ít khổ. Khi đó nàng liền quyết định, đừng để nàng biết kẻ nào bắt nạt sư muội nếu không nàng chắc chắn sẽ cho kẻ đó sống không bằng chết. Cùng khoảng thời gian này nàng gặp một kẻ tên Phong Nhất Trận. Phong Nhất Trận của Đại Đao Môn, kẻ này vẫn mang theo cái bản tính xưa là một hoa hoa công tử. Thấy tự y xinh đẹp liền lại gần tán tỉnh nào ngờ bị nàng đánh cho thừa sống thiếu chết. Nếu không nể mặt mũi Đại Đao Môn bằng vào tính cách của nàng chỉ sợ nàng đã sớm giết đối phương. Nàng cũng thực sự không ngờ nàng lại biết được tung tích của vô song từ miệng Phong Nhất Trận Phong Nhất Trận khi đó mồm miệng toàn máu Đến cả đứng lên cũng không nổi Hắn đối với viên tự y đầy bội phục mà nói một câu Ngoại trừ vô song ra Ngươi chính là nữ nhân thứ hai làm bản công tử bội phục Phong Nhất Trận bị đánh không ra hình dạng nhưng không khác gì khi xưa Miệng vẫn là rất mạnh bất quá Hắn lại nói đúng lòng tự y Tự y liền hỏi hắn tung tích của vô song sau đó ánh mắt nhíu chặt lại. Theo lời phong nhất trận, vô song trình độ. Có chút quá dọa người, nếu không phải đối phương miêu tả vô song kia giống hệt sư muội mà nàng biết thì nàng còn tưởng nhầm người. Chiến lực cùng thiên phú của vô song bày ra đó nhưng mà tại sao ở thiên ý thành không hề có phong thanh. Viên tự y quá mức lo lắng, nàng thậm chí muốn xin sư phụ xuất trận giúp nàng tiến vào Thiên Ý Thành nhưng mà rốt cuộc nàng vẫn nhịn xuống. Nàng biết một khóa của Thiên Ý Thành chỉ kéo dài 5 năm, sư muội đã ở trong đó hơn 4 năm cũng sắp đến thời gian đi ra. Nàng rốt cuộc lại nhịn thêm nửa năm, nếu không tìm thấy sư muội, nàng thậm chí muốn giết vào Thiên Ý Thành. Lần này nàng chờ đợi lại trùng luôn với dịp Lưu Chính Phong chậu vàng rửa tay, nàng liền thay Đinh Mẫn Quân tiến về Hành Dương Thành có thể coi là một công đôi việc sau khi tham dự xong sự kiện này nàng liền sẽ đến phụ cận vương bản sơn mà chờ sư muội trên đường trở về giang lăng thành nghĩ đến việc sắp gặp được sư muội trong lòng tự y rốt cuộc có chút ấm áp không hiểu ra sao nàng lại hướng về hoàng dung thản nhiên hỏi một câu dung muội muội quả thực học thức năm xe dung mạo lại như thiên tiên võ công cũng hơn người không biết nam nhân may mắn nào có thể có được trái tim dung muội đây hoàng dung quả thực bị bất ngờ nàng cùng thủy xanh đang nói chuyện nào ngờ viên tự y lại lên tiếng sau đó thủy xanh cũng cực hào hứng mà hỏi đúng rồi dung tỷ tỷ muội cũng muốn biết dung tỷ tỷ đã có nam nhân trong lòng chưa nếu chưa có tỷ tỷ đến giang lăng muội muội nhất định làm mai cho tỷ nam nhân trẻ tuổi ở giang lăng Tỷ thích ai muội liền lập tức mang hắn đến cho tỷ, thế nào? Thủy xanh đương nhiên là nói đùa, về phần viên tự y đơn giản chỉ là tò mò mà thôi. Theo tự y thấy Hoàng Dung quá giống quách phu nhân, trên đường đi đến cả tự y cũng âm thầm bội phục sở học của Hoàng Dung, cơ hồ không gì không biết, chuyện gì nàng cũng có kia én giải. Tài trí của Hoàng Dung không thể nào không làm viên tự y nghĩ đến quách phu nhân... Nàng hỏi nam nhân của Hoàng Dung liền muốn xem Hoàng Dung còn giống quách phu nhân đến mức nào Nàng nghe nói trước đây quách đại hiệp rất khờ Hơn nửa quách đại hiệp cũng không phải loại người trắng trẻo đẹp trai Nàng là đang muốn biết nam nhân Hoàng Dung chọn Liệu có như quách đại hiệp năm xưa Hoàng Dung bị hỏi Nàng hơi hơi đỏ mặt nhưng cũng không nghĩ đến việc che giấu Nàng liền cười nói Ta đương nhiên có người thương rồi Học thức của ta còn không bằng người này nữa Đừng nói học thức mà ngay cả võ công cũng thua rất xa Đến cả Dung Mạo Nha Ta cũng không tự tin Hoàng Dung càng nói càng làm Thủy xanh hứng thú, Mấy cái trên nàng không quan tâm Nhưng mà người có thể làm cho Đại Mỹ Nư như Hoàng Dung Tỷ còn không tự tin Rốt cuộc là người nào Dung Tỷ Tỷ Người thương của ngươi nhất định cực kỳ nổi tiếng Có phải là mộ Dung Công Tử hay không? Đây thật ra là nhân vật hợp lý nhất mà Thủy Xanh nghĩ ra Dù sao mộ Dung phục học thức cả Nam Phương đều biết Võ công thì tuyệt đối cực kỳ cường đại Dung mạo càng khỏi phải nói Về phần viên tự ý ánh mắt cũng trước động Nàng không lên tiếng nhưng cũng âm thầm gật đầu với Thủy Xanh Nam nhân của Hoàng Dung đương nhiên không thể quá già Không thể hơn nàng quá nhiều tuổi Nam nhân tuổi tác khoảng dưới 30 Tại Nam Phương này trừ mộ dung phục ra căn bản viên tự y không nghĩ được ra ai hợp với miêu tả của Hoàng Dung. Hoàng Dung cười cười với hai nàng. Bản thân nàng nào biết mộ dung phục tròn méo ra sao. Tên thì nàng cũng có nghe qua tất nhiên là tại cái thế giới của nàng mà tại nơi đó trước mặt vô song. Mộ dung phục tính là cái gì? Che miệng nhẹ cười. Hoàng Dung ánh mắt đầy tự hào mà lên tiếng. Không phải mộ dung phục nha người trong trái tim ta căn bản siêu việt mộ dung phục người trong tim ta gọi là vô song hoàng dung vừa cười vừa nói ra tên vô song ở bên cạnh thủy xanh căn bản chưa từng nghe qua cái tên này nàng liền bĩu môi nghĩ thầm quả nhiên như cha nói khi yêu vào thì nam nhân của mình tuyệt đối là số một như trong mắt ta uông đại ca chính là số một vậy về phần viên tự y thì sao lúc này cánh tay tự y khẽ run Đến cả bội kiếm cũng làm rơi xuống. Một mặt ngỡ ngàng nhìn Hoàng Dung. Học thức. Sư muội của nàng học thứ thế nào sao nàng không biết. Năm đó vô song lấy đi trái tim tự y chính là nhờ tiếng đàn. Nàng ở bên cạnh sư muội bao nhiêu năm chẳng nhẽ không hiểu tài năng sư muội hơn nữa. Toàn bộ sách trong tiên âm động bản thân vô song đều đã xem hết. Học thức kinh người. Võ công. Nàng thật ra không rõ võ công sư muội cao đến đâu nhưng qua lời kể của Phong nhất trận. Nàng tin tưởng sư muội võ công cũng rất tốt, cao hơn Hoàng Dung không phải là không thể dù sao cũng đã 5 năm đi qua. Dung Mạo Dung Mạo của sư muội quả thực có tư cách vượt qua Hoàng Dung, năm đó sư muội mới 11 tuổi, hiện nay cũng đã 16. Dung Mạo còn đẹp đến mức nào, tự y cũng không dám nhận định, chẳng lẽ trong lòng tự y lần này triệt để run lên.